Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương phi Khuynh Quốc Tác giả Dạ Ngân uyên Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên đàm Mai Youtube Chương 130 Giúp nàng khôi phục tính nhớ Vương gia, thưa thần thấy hắn mất hồn, kẻ gọi hắn, lúc này hắn mới khôi phục tinh thần A ha, chứ không phải quận chúa tự xưng, là vị hôn thê của đại hoàng tử bổng vương đúng là cho rằng vương phi của bổng vương đang đùa giỡn hắn cười đến khổ sở nàng yên lặng nhìn hắn mặc dù hắn không nói gì nhưng chẳng biết tại sao cứ có cảm giác hắn sướng yêu vương phi cho nên mới dùng từ đùa giỡn cũng bởi vì những lời này mà định ý của nàng dành cho hắn cũng giảm đi nhiều thần vương điện hạ tại sao vương phi không đi cùng ha, ha nàng không muốn tới đây một lá mang quận chúa đi gặp, ta giống vương phi lắm sao? ngay cả vương gia cũng nhận làm. trong lòng hắn căng thẳng, nguyên bản chính là một người, nhưng hắn không muốn cho hồ dương phong đề phòng, nên cười nói: đúng vậy, giống nhau như đốt. lũ đại hoàng tử mới đến nước hàng vũ cũng nhận làm là quận chúa. nàng nghe thấy vậy liền qua đầu nũng liều nói: các chàng lại nhận làm người? vẻ mặt hắn ta có chút xấu hổ. Đang muốn giải thích, nàng lại nói Vì sao đừng có nhận làm nữa Hắn ta cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi Chụp giả không dám nhìn hàng hảo thần miệng cưỡng nở nụ cười Mọi người rối rít mời rượu hàng hảo thần Qua ba lần rượu, nàng cảm thấy nhàm chán Bởi vì hôi dương phong không để cho nàng uống rượu Mà ca múa, nàng thấy cũng phát chán Lận chú ý của hắn cũng không rời nàng đi Từng cử động của nàng đều ở trong đáy mắt hắn hiện tại thấy nàng có chút ngồi không yên, thế là thời cơ đã đến nên mở miệng nói "Quận chúa đang nhằm chán không bàn tới chỗ vương phi vui đùa một chút, để vương phi mang quận chúa tùy ý đi vào một vòng được, nàng hăng hái biểu hiện của nàng khiến cho trái tim hắn ấm áp nàng quả nhiên vẫn là nàng kính tình của nàng một chút cũng không thay đổi vẫn ham chơi như vậy Diệu Tần đã Liên Vân dẫn quận chúa đi. Vân hắn gọi Liên Vân tới. Khi nàng ta tới nhìn thấy quận chúa, thì thiếu chút nữa kính đọc kêu lên. Nhưng hạ thần đã phân phó, không thể biểu hiện khác thường, nếu không sẽ thất bại trong gan tết. Liên Vân khát chế vui mừng trong lòng, tiến lên nói quận chúa mời. Chính là biểu hiện kinh ngạc của nàng ta là một nguồn hiệu quả tốt. ô Diêu Vân còn tưởng rằng có người giống tưởng mộng như đốt thằng áo thần nhìn hắn, nụ cười thoáng chớp biến mất. khi hâu dương phong quay đầu nhìn hắn, thì vẻ mặt hắn đã trở lại bình thường. đâu đó, đó, giờ ly rụt lên nói: đại hoàng tử không cần lo lắng, thần vương phủ tiện đối an toàn. nghĩa là đợi đó nữa đại hoàng tử không cần nhận làm người. hắn nhíp môi cười cũng khiến đại hoàng tử lạnh cả người. liên vân đưa nàng đến tầm mộng cư, nàng nghi ngờ nói: đây này là chỗ ở của vương tỷ. Thận xinh đẹp. Thế nàng ngẫm nghĩ bốn phía, Yên Vân cổ nán kính đọc nói, Đúng vậy, Vân Phi rấn thích chỗ này. Nàng ngực đầu, rồi sau đó nghĩ tới cái gì, liền hỏi, thiếm của Vân gia, cũng ở đây xinh đẹp như thế này. Cho tới bây giờ, Vân gia không có thất thiếp, chỉ có Vân Phi. Yên Vân vội trả lời, khiến nàng sửng sờ, tưởng mình dõi nàng, nên vội nói, Thận xin lỗi quần chúa, là nô tì lỡ lời. Chàng lắp đầu, đâu phải lỡ lời, là nói thật, không ngờ thần quân cha lạnh lẽo, lại chung tình giống đại hoàng tử. Vương Phi đâu? Liên Vân trống tránh nổi. Vương Phi bảo nô tỳ mang quận chúa ngắm cảnh trước, rồi sau đó mới đến. Phòng ngủ cũng cần sao? Chưa từng nghe qua, ngắm cảnh cũng cần đến nhìn phòng ngủ. Liên Vân nở nụ cười nói, Vương Phi không kiên kỵ, quận chúa thích đi đâu thì đi nơi đó. Mặc dù chưa gặp mặt nhưng nghe liền vần nói vậy thì cảm thấy người này thận thân thiện nàng vừa đi vừa quan sát trong lòng lại thấy rất quen thuộc trương vân đi phía sau nàng nhìn nàng như có vẻ suy nghĩ nước mắt ẩn chứa trong hốc má đôi lửng về phía nàng yên lặng rơi lệ ta cúm mộng lặng lăng nhìn đi từ từ không tự chủ được rồi và vào bàn trang điểm cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc hình như có hình ảnh thoáng qua trong đường Giống như có người trang điểm cho nàng Giống như có nụ cười rất dịu dàng Mà nụ cười đó Chỉ thuộn về một người Tâm không khỏi đào Người trong gương từ từ mơ hồ Đôi mắt nàng nở lên một tầng sương mù Nàng bỗng dưng đứng dậy rời đi Vương, quận chúa sao vậy Nhưng vương vội vàng Tiến lên hỏi Nàng lắng đầu một cái Không có gì, chúng ta đi ra ngoài Nàng không thể ở chỗ này nữa Chứ không Mình sẽ đau lòng đến chết, nhưng nàng đau lòng cái gì? Ra khỏi phòng, nàng quay đầu nhìn tấm bản kia, cầm mộng cư. Khi nàng muốn rời khỏi đây, thì nhìn thấy cái xích đu, nên thụ mình hỏi. Sao ở đây lại có xích đu? Chẳng lẽ ở đây có trẻ con? Xích đu này là vương gia sai người làm cho vương phi. Vương phi luôn hiếu động, tên người nhàm chả, nên sai người hầu làm xích đu cho vương phi. Sau khi vương Phi thấy thì rất thích, có lốn vương gia còn bồi vương Phi để xích đô. Liên Vân không ngừng nói, nàng lặng lặng nhìn. Liên Vân mới ý thức được mình nói quá nhiều vì vẽ lặng tức nói. Xin vụn chúa tha lỗi câu tì thật nói nhiều rồi. Ta có thể chơi không? Nàng không trách mắng, mà chỉ nhìn hỏi. Chỉ nhiên có thể. Nàng ngồi lên xích đô, trong đầu toàn là lời nói của Liên Vân. Cảm thấy vương phi trong miệng bọn họ đang ngồi xích đô mà vương gia đang giúp nàng đẩy xích đô. Nhắm mắt cảm thụ tất cả, thật giống như trong mơ. Cánh đỏ không xa, tiểu đông và toàn quản gia nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàn tán. Quản gia, người nổi vương phi có nhớ không? Được, nhất định nhớ được. Trong lòng hắn không nắm chắc nhưng đây cũng là tâm nguyện của hắn. Nhưng đã hoàng tử nước ngân nguyện. Yên tâm! Vương gia đang ở đấy, vương gia gia chúng ta bên này, chúng ta phải làm thỏa đáng mới được, để đến khi vương phi nhớ lại thì hắn ta chỉ có thể trở về nước. Nói cũng phải, đó là vương phi của chúng ta, sau hắn lại nói là thái tử phi thật buồn cười. May mà hắn vẫn chưa thành thân, chứ không nước ngôn nguyệt đã bị săn bằng thành bình địa. Đó là đáng đời, ai bảo, tâm tư hắn không đúng đáng. Nàng đột nhiên ngừng lại, cảm thấy không thoải mái. Phương Phi các người đi đâu rồi? Thấm lòng nàng suy nghi. Thương Vân bắn rào luôn cuốn. Thế thế, thần quản gia đi tới. Quận chốt điện hạ, Phương Phi nói xin người đến thư phòng tổ hợp. Thư phòng? Nàng có nghi ngờ, nhưng đây là thần vương phủ, chắc hẳn cũng không có rắc rối, nên liền đi theo bọn họ. Phát thiên nhị mượn cớ đi nhà xí, đi ra bên ngoài. Đúng lúng đụng phải Thúy Nhi. Nàng nhìn bốn phía, rồi kéo Thúy Nhi lại hỏi. Sao rồi, báo cáo tin tức cho Lan Phi nương nương chưa? Đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng nó tùy đợi mãi mà không thấy hồi âm. Thế tỷ đang bận rộn cái gì? Nàng không nghĩ ra biện pháp, thì là tấm mộng sẽ trở lại. Mặc kệ là thật hay giả, nếu nàng ta trở lại, thì ta sẽ không có cơ hội. Tiểu thư Có lẽ cùng gián giống với thần Vương Phi thôi, nàng ta nhớt nhanh để đi cùng đại hoàng tử. Người biết cái gì, có như không cùng một người, nhưng hắn sẽ đoạt nàng lại. Nếu bên cạnh hắn có nàng ta, thì ta làm gì có cơ hội. Tuy nhiên ở bên cạnh không nói gì, người trong cuộn luôn mơ hồ. Bên trong hoàng cung, Lan Phi mở thư ra, cái tim nhấn thời cả kinh. Nếu không có cung nữ đỡ, thì nàng muốn ngất đi. Ở đời, có lẽ có chuyện này. Nhưng lương, người không sao chứ. Vương Phi sang người, hoàn nửa mở miệng nói. ông có việc gì. Lạc túng mộng đi vào thư phòng. Vương Phi đâu? Một bên nhà hoàng nói, thân thể Vương Phi không thoải mái, nên tẹo nửa mới đến. Nàng không nói gì, thuận tay cầm, nàng vũ quấn sữa lục lên. Bởi ra, trong đồ thoáng qua cái gì, lập tức khép xếp lại quần chúa sao vậy? Nàng lát đầu, không có gì, tức chỉ là người ngoài đang không tiện nhìn sửa lụng của nước hàng vũ. Trong thư phòng có giường, nàng hỏi, cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ thấy trong thư phòng hô dương phong có giường, nên cảm thấy mới mẹ. Đúng vậy, quân gia vẫn rộng quốc sự, kể từ nô tài nói là có lúc vương phi ở thư phòng liền buồn ngủ. Trên thực tế, khi nàng mất tích, Hắn thấy tầm mộng cư quá mưng thương tầm nên ở lại thư phòng. Nhưng trong lòng lại mâu thuẫn, nên chỉ qua đêm ở thư phòng hay tầm mộng cư. Thôi, vương khi các người không có ở đây, nên ta cũng không ở lâu. Tiểu đồng thấy thế, liền chỉ vào bức mà nói. Giống quá, đúng là không thể tin được. Trên đời này, sao lại có người giống người như vậy? Trường 131 trước quả hoàng tào rời xuống nước nàng nghe vậy quay đầu lại nhìn thì thấy bức họa chỉ nàng chậm rãi đi tới bức họa tông dám tinh nhìn người trong bức họa một người là hàng hậu thần một người khác giống như nàng nàng kéo cánh tay hắn từ đầu trên vai hắn đến miệng khẽ giơ cười rất hạnh phúc đó là một bức họa mà nàng thấy hai người có rất nhiều chuyện xưa Mà nhìn vẻ mặn của hắn, nàng có thể nhận thấy hắn rắn thân phi tự của mình. Rồng của nàng lại như địa vật nặng đè xuống, tính thở không thông. Tiểu đông, lùi qua một bên, ba người lặng lặng nhìn nàng. Rồi mong mỗi, nàng nhớ lại gia gia của bọn họ. Người này là... Đó là thần vương phi, ba người trầm miệng một lời. Thần sự rất giống, nhưng sao nàng lại ngủ? âm thanh của nàng càng càng. Khi đó vương phi bị hạ cổ, mất trí nhớ có tính gián đoạn và lại thích ngủ nên khi vẽ tranh thì vương phi lại ngủ tiếp đi. Dòng liên vân nói có chút ngạn ngào. đúng vậy vương gia sợ lúc vương phi mất hoàn toàn trí nhớ nên sân người vẽ bức họa này vương gia muốn lưu lại tất cả của vương phi, giờ lúng vương phi quên thì có thể. Thông qua những thứ này mà nhớ lại từng chút một. Mất trí nhớ giống với ta sao. Nàng không biết vì sao mình nghe ba chữ mất trí nhớ lại thấy khổng tở. Là vì có nhắn dắp giống nhau sao, có lẽ đây chỉ là đồng bệnh tương liên thôi. Vậy Vương phi đã chữa khỏi bệnh chưa? Tiểu đồng lát đầu nổi. Không có. Nàng nhẫn nhàng vốt bức hòa, trí nhớ lại tẻ thốn qua trong đầu. Không xong, không xong, trả rồi, phòng ngủ của vương gia bị trả rồi. Có họ vệ vội vàng chạy tới thông báo. Tân quản gia nghe vậy, mặn liền biến sắc bỗng ngờ lầm thứng xong ra ngoài. Nàng đi theo bọn họ, nhìn khói mùa cánh đó không xa, tên nhớ lựa cũng không lớn, nhưng vẫn khiến lòng người hoảng loạn. Tân quản gia xoay người, bỗng nổi với nàng. Nàng biết hắn không yên lòng, ta ở bên này không có chuyện gì. Ngươi đi xem tình hình một chút, nếu để lửa lan ra thì sẽ nghiêm trọng, nàng nổi. Tân quản gia tận đầu một cái, nhưng vẫn là bảo Liên Vân lưu lại. Nhưng không biết như thế nào, mà lửa không phải một chỗ, bọn họ mấy không hãm một chỗ, thì chỗ kháng lại bốc cháy. Các hồ vệ và nô tài đều không ngừng, đánh theo thùng nữa. tao là cháy rồi? May mà tầm mộng cư không cháy, nếu không quân gia sẽ lo lắng. Liên Vân cố ý nói chẳng lẽ phòng ngủ của hắn không quan trọng sao Liên Vân cười nhà ở trong lòng vân gia chỉ có vân phi mới là quan trọng nhất nàng đột nhiên chấn động trong lòng tí nhi vội vàng đã chạy tới nói: Liên Vân tỷ, thân người còn ở đây trước mắt không đủ người nhanh đi giúp một tay trong lòng Liên Vân quẩn lên nhưng tụi chung không cất bước nổi đi giúp đi nàng để Liên Vân một cái trước khi đi Liên Vân quay đầu nói: Quân Chúa đừng trả loạn, nô tỳ sẽ nhanh trở lại. Ta tưởng mộng gần đâu một cái, nhưng thấy Liên Vân cùng Thúy Nhi chạy đi tắt lửa, Long Nàng lại suy nghi. Thân vương phổ có mấy trăm người, sao lại cố ý gọi Liên Vân đi tắt lửa? Nàng quay đầu nhìn thấy Hoa Tuyên Nhi, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, nhưng làm biếng người này không lương thiện. Quân Chúa có nhớ rõ ta không? Không nhớ rõ. Nàng thấy người chuẩn bị trở về thư phòng, hình như cũng không cảm thấy xa lạ. Cái này giống như ở chỗ nàng thường xuyên đến. Ngươi cũng không muốn biết người ta là ai. Sao ta phải biết ngươi là ai? Có là ai có quan hệ gì đến ta? Nàng trầm tỉnh khiến nàng ta có chút hoảng hốt. Nhìn nàng cất bước đi về phía thư phòng thì liền vội vã hãng lại bướng đi của nàng. Mặc kệ nàng là ai. Mình phải ngăn nàng tiếp tục mê hoặc hàng hợp thần. Ngươi làm cái gì? Lập tấn rời đi thần vương phủ, tính viện ông tới nước thằng vũ. Ta tấm mộng vấn mạng hơn lạnh một tiếng hỏi. Có một số việc ngươi nghĩ xa rồi. Đầu tiên, nếu không phải để hoàng tử tới đây, thì ta cũng không tới đây. Tiếp theo, nếu ta muốn tới, ai ngăn được ta? Cuối cùng, có dùng thân phận gì cảnh cáo ta? Ngươi là vương phi hay thị thiếp của hắn. Thế mặt nàng ta lúng trắng lúc tên, nàng nói tiếp, nghe nói, hắn không có trắc phi và thị thiếp, mà ta mới thấy qua bướng hỏa của vương phi, tiếng giấm của người quá tệ đi. Nàng tức giận nắm quyền khả rung, người đã thích đứng như vậy khi kể người. Bên kia, nàng nghe thấy liên kiếm âm thanh cú hỏa, nhưng nàng lại lẫn nhạc đi chỗ khác, cảm giác khác thường trong lòng, bị nàng hung hăng đè xuống. Không biết vì sao, rõ ràng nàng thính hô dương như phong. Nhưng giờ phút này, toàn trọng mắt của ai kia ở trong đầu. Bắn tri bất giác đi tới hồ sen, đứng nhìn sen tôi lẫn lờ trong hồ, trong nàng không thể bình tĩnh. Nhưng căng bản, nàng không biết mình sợ cái gì. Lúc này sau lưng nàng, là hoa phiên dị đầy sát khí. Đã thấm mộng tại sao ngươi muốn trở về. Ngươi ở kia, là hoàng tử phi không tốt sao nhưng chiếc ngươi đã trở lại. Nàng ta biết, chỉ cần là tớ mộng không biếu mất, thì mình không có cơ hội. Gió tớ mộng là ngươi buộc ta, mà kể ngươi, có phải thần vương phi hay không, ngươi đều phải chết. Đi chết đi. Mộng tứ tăng nhẫn rơi xuống, chỉ nghe nàng A một tiếng, rồi rơi xuống hồ sèn. Cái từ sau khi mất trí, nàng chưa từng bơ lợi qua, nàng chỉ đành không ngừng đập nước, khi ngửa đầu kì kêu cứu Nhưng mọi người bận cút hỏa, nên không nghe thấy âm thanh này. Khi nàng nổi trên mặt nước, thì nàng ta cắn răng một cái, cầm hòn đá đính vào tráng nàng. Đoạn ván trước mắt, nàng vô lực cầm xuống hồ. Nhắm mắt, cảm thấy càng ngày càng hạnh, bên tay có người gọi nàng. Mộng nhi. Là ai? Là hồ dương phong sao? Hồng đúng, âm thanh của hắn không phải như thế. Âm thanh của hắn trầm thấp, khiến người ta an tâm, khiến nàng đau lòng trong đầu toàn hình ảnh của hàng hậu thần khi thì cầm cái nàng khi thì cười với nàng khi thì làm vẽ mặt xa cát đột nhiên một cái ánh mắt chớp động nàng thấy mình rơi xuống từ chỗ cao đã nằm trên người hắn tư thế khó coi nàng nhìn thấy nàng rơi vào ôm tuyền thì hắn nhảy xuống cứu nàng nàng lại nhìn thấy hình bị người xấu bắn đi thanh lâu. hắn vừa kịp thời rút điện cứu nàng ra mà nàng bị hạ thuốc thế nhưng hắn lại thành cốc dài. Nàng còn nhìn thấy hắn đang ở trước mặt, nàng không dùng quý cũ, cho dù mình công văn tỏ phải trái thì hắn cũng chỉ cười yếu ớt. Là lưng ai rộng như vậy, mà ai cũng nàng chợt hớp nơi. Cái tim hoảng đào liên tục cùng là nớn lạnh hay nước mắt. Nàng không rõ, chỉ biết mình sắp chết, nhưng lại liếng tiếc, nàng không muốn chết. Đột nhiên, thân thể bị người nào ôm lấy, thoát khỏi nước băng lạnh nàng muốn mở mắt ra nhìn rõ nhưng không được. vương phi bắt giữ lại làm thế nào ta thuộc hạ thất tránh người bao lần đừng có chuyện. tiểu trần đặt nàng lên bờ gọi bao lần nhưng không gọi tỉnh nàng được. tiểu đông vội vã chạy đến tiền thính. có rất nhiều người đã uống sai nhưng chỉ có ba người tỉnh táo: hàng hậu thần, hôi dương phong và hoa tiên Sóc hắn chạy tới bên cạnh hàng hậu thần nói nhỏ cái gì đó. sắc mặt hắn thay đổi có lại mọi người liền xông ra ngoài. hắn đi tới nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt như túi của nàng, trái tim hắn luôn cuống. Mộng Nhi tỉnh, bao tỉnh lại, hắn thô lộ vố mặt nàng, gấp đến độ mất hồn. Mộng Nhi của ta ngàn vạn lần không được có chuyện, cái y chết đâu rồi. Vân gia hạ quan đến chậm, liên vân gọi hắn cứu người, hắn mau chống chạy tới, nghe được tiếng hô của hàng hậu thần. Trái tim đúng thời nhảy đến cổ họng. Các y rung rẫy kiểm tra thân thể, bắt mạnh cho nàng. Ma tiểu tân ở một bên thì muốn chết. Thật xin ngọt vân gia là thuộc hạ thất trách. Thuộc hạ không nên mất hồn, nếu không cũng sẽ không khiến tam tiểu thư hại vương phi. Thuộc hạ, hà... Ngươi, nói cái gì? Hóa tiên nhị. Hóa tiên nhị vốn là muốn chạy trốn đã bị tiểu tần xoay người cho áp dạy về. Không, ta không có, thần ca ca không nên nghe hắn nói hư nói vỡ tức giả là thấy nàng trượt chân ngã xuống nước ta không làm cái gì cả nàng ta cần lực giải thích vương gia hạ quan cần vương gia giúp một tay muốn đem nướng trong phổi của vương phi đè ra ngoài mới có thể tống được thái y vốn muốn nói quần chú nhưng nghe liên Vân nói vương phi nên hẳn có chút sáng tỏ nhàn tâm thời không có thời gian công hoa tin nhị toàn tâm toàn ý nghe theo thái y. Mộng nhi, đây là chuyện gì? Khô Dương Phong nhìn thấy cả tương này. Mới em đẹp, cho lại hôn mê trên mặt đất. Hắn thị muốn xong tới, bị thư lại bị Thiều Tần ngăn lại. thì hộp vệ, nghĩ làm cái gì? Khô Dương Phong tức giận ông giớt. Thiều Tần cũng là mấp máy môi nói, đó là đại hoàng tử không muốn quận chúa có chuyện, cứ mời bình tĩnh, chơi nóng, nếu không. Hắn nhờ lại, sức mặt nàng tới nhợt, mà Thế y và hàng hậu thần bên cạnh đang không ngừng cuốn người. Ca, bố ta. Các Tứ Nhị thấy các ca tới, lập tức hô lên như bắt ngượn gọi của mẹ. Nó nhìn thấy muội muội bị họ về áp nhữ, mê tâm nhân lại đi tới chất vấn. Các người muốn thỏa phản, dám đối đãi với nữ nhi của thừa tướng như vậy?